các bạn đang nghe tại đọc audio.net nghe thấy nên đã lấy áo che mặt của nó lại khi đã vào trong quan tài bà liền mạnh giỏ hoa cúc được lật sẵn lấp cả mặt nó lại bà nhanh chóng lấy vài vào người của nó hành động bà vừa nhanh vừa rất khoát bà liền khấn sống làm người trong sạch chết làm ma cũng không được vấy bẩn có nghe không? bà vừa nói xong đã lấy ra rất nhiều lá bùa quăng vào quan tài rồi nói Đóng nắp quan tài lại, đóng đinh. Vừa nói xong thì bà thụt lùi lại phía sau, bà đạp một chân lên quan tài lầm bầm cái gì đó. Bà nhìn quanh mấy người thanh niên kéo nắp quan tài lại. Đinh dài cả găng tay đóng vào quan tài nghẹp búp chát. Bà vừa nhìn vừa đổ mồ hôi, một lát sau bà quát lớn, nhanh lên. Vừa quát xong mấy thanh niên đó liền đổ mồ hôi, tay càng lúc càng đóng lại nhanh hơn. Bọn họ đóng nhiều đinh đến nỗi khắp quan tài toàn là đinh. Sau đó bà kêu bọn trẻ né qua một bên. Bà lấy quần chỉ đỏ nhanh chóng chạy vào trong nhà. Lấy ra một hộp nước sóng sánh màu đen. Bà ngâm cả quần vào bà chạy nhanh ra. Thầy cho mấy thanh niên rồi nói. Quấn quanh quan tài quấn cho chắc cho cẩn thận. Bà vừa nói xong thì liền nghe thấy tiếng lộp cộp bên trong quan tài. Bà trợn mắt lên biết nó đã được sống dậy. Bà hét như muốn trời Nhanh lên! Bọn họ mặt đồ đầy mồ hôi gật đầu lìa lịa. Bà vừa khấn vừa giữ nó nằm yên xuống. Nó lại càng vùng vẫy mạnh hơn. Bà liền liếc qua đám người đang đứng trước cửa hóng chuyện. Bà liền nhận ra vấn đề ngay bà bảo. Đuổi hết tất cả ra ngoài càng xa càng tốt. Dẫn hết trẻ ra khỏi nhà, đi ra khỏi nhà mau linh. Mọi người nghe theo lời của bà nhanh chóng rời khỏi đó. Mà cửa đuổi hết tất cả đi ôn ồn, ồn mọi người kéo nhau đi. Lúc ấy da mặt của bà mới giãn ra. Thì ra nó người thêm mùi của người sống. Nó muốn bật dậy hút máu của người đây. Bà vẫn còn đang dùng sức mạnh giữ cho cơ thể của nó nằm im. Đến giờ linh là có thể đem ra thiêu. Tránh đêm dài lắm mộng. Bà phải giữ nó lại. Vừa suy nghĩ đến đó trong quan tài liền thẳng thốt tiếng của ai đó. Không được thiêu. Không tôi không muốn. Rồi tim giọng của một đứa trẻ con phát ra. Tôi chẳng thích lửa một chút nào. Bà liền nhìn vào đó một xác chứa hai hồn phách chuyện gì đây. Hoài thục có căn tu, chỉ cần cô ấy giúp tôi tùng kinh một ngày một đêm, nhất định hai chúng tôi sẽ không bị cương thi xảy khiến nữa. Tôi không muốn bị thiêu. Hoài thục, cô ấy tùng kinh cho hai người không thành công, sẽ khiến cương thi ra ngoài hại người, cô ấy cũng bỏ mang tôi không muốn bị thiêu tôi không muốn tiếng hét càng lúc càng văng vọng bà ấy kiềm lại không nổi mà đổ cả mồ hôi nuốt nước bọt một cái và cố chấn an người con gái ở trong hầm. cô đừng có làm loạn cô có biết nếu cưng thi được thoát ra tai nạn sẽ ập vào đầu của tất cả những người đang sống ở đây không hoài thục cô ấy có căn tu bà không có thì bà câm miệng đi cô ấy chỉ cần ngồi canh chúng tôi sau đêm ngày mai chúng tôi sẽ được đem chôn Tôi không muốn bị thiêu, tôi không thể chịu nổi. Không được, nếu hoài thùng không chịu nổi, cái sắc này sẽ thoát ra ngoài, thực sự rất là nguy hiểm. Vừa nói đến đây thì mặt mũi mấy người thanh niên đứng cạnh quan tài, mặt mũi lạnh tanh lạnh ngắt. Bà liền chép miệng rồi nói, mau cái tay lên. Mấy thanh niên đó lau vội mồ hôi rồi quấn trì, tiếp vào cái quan tài. Tay liền run lên lầy bầy, mồ hôi rớt xuống nền nhà kêu kết tạch cái quan tài vừa có tiếng động nhỏ họ liền giật mình tản ra bà hậu thấy vậy thì liền nhú mày lắc đầu đẩy họ ra hết tự tay của bà quấn chỉ lại họ nếp ra một bên nhìn bà lúi húi một lát sau thì bà nghe thấy tiếng thét kinh hoàng nhưng không chịu được sự tức giận nữa cô liền hét lên cho bà thấy cô ấy không đồng ý như vậy biết vậy ta muốn làm ma làm quỷ loại không có tính người như bà mà cũng làm pháp sư được hay sao Loại như bà chỉ làm phù thủy thôi Vừa hết xong Bà cũng đã cột chỉ lại xong Bà liền thở dài vút mồ hôi Rồi đặt tay lên quan tài Là do cô Đáng lẽ ra cô được gia đình đón về thờ phụng Và có cơ hội đi đầu thai Do cô nhập vào người của Kim Nhã Để sống chung với nó Nếu không đã không có ngày hôm nay Hòa thiêu tôi vẫn có thể giúp cô Đi đầu thai làm người Chỉ là qua một ngọn lửa mà thôi cô hãy vì đại cuộc đi bây giờ là lúc nào rồi cô còn đòi hỏi như vậy vừa nói xong cái quan tài đã có tiếng động lạ không phải một mình bà hậu nghe nữa mà là tất cả nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện